về việc mà con mắt của Việt Thảo nó bị bị bầm bị dập bị bị đau như thế này thì không có gì do có lần nó ngứa ngứa cộm cộm rồi Việt Thảo sẵn tay dụi cái rồi cái nó nó đỏ và nó sưng như vậy thì bây giờ nhỏ thuốc thôi à, bác sĩ có căn dặn tôi là ban ngày bây giờ ngưng đi không có được làm việc không có được nhìn vô computer nữa à, tôi nghe lời bác sĩ cho nên ban ngày tôi không có không có xài computer Mà tối thì tôi mới xài. Tại vì nếu mà tôi không dùng computer, tôi không đọc bài của các bạn được, thì không thể kể chuyện cho các bạn nghe được. Như vậy thì tôi đáp ứng được cả hai yêu cầu. Về phía bác sĩ, tôi rất nghe lời. Tôi không có dùng computer ban ngày. Và đối với các bạn, tôi cũng không có thất hứa mà mình kể chuyện đầy đủ. Nha. Yeah. Sẵn dịp đây thì cũng nói về cái thuốc chút xíu. Đây là cái thuốc mà mua bình thường ở ngoài, 1, 2, 3 đồng đó tôi không nhớ. Để khiến mắt đỏ mình nhỏ Còn đây là thuốc mà của bác sĩ cho Chai này nó nhỏ xíu nha Thì cái này chỉ được nhỏ một ngày một lần Cái chai này cho 3 đô la một chai đi Cái chai này khoảng 460 đô la một chai Nghe lại nghe cho nó vui nha Không phải 4 đồng 6, nha Cái này 3 đồng cái này không phải 4 đồng 6. Không phải 46 Mà là khoảng 460 đô Nếu có bảo hiểm thì mình trả tệ lông phải 150 mấy đồng 150 mấy đô la. Còn lại bảo hiểm trả còn nếu không mình trả gần 500 đô la cái chai nhỏ xíu này. Nhưng mà ngài nhỏ con là đó. Nói được cho càng... các bạn thấy thuốc tùy loại nha. Chai này nhỏ xíu gì mà nó mắc kinh khủng luôn. Ô oh da, yeah. rồi. Mình chút xíu tâm tình cho vui, các bạn yên tâm dịch thảo có có có thuốc để mà nhỏ mắt. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục kho tàng truyện Ma dân gian Việt Nam, đây là kỳ thứ 413. Lần này cái câu chuyện mà quăng hồn giữa biển của Tông Thất Hùng là Dịch Thảo đẩy cuối cùng. Hết giờ còn giờ gì cũng kể cả. Còn những câu chuyện của các bạn khác Dịch Thảo sẽ kể trước. Của một người không để tên nè. Rồi của Li, Lai lily hay là Li Li. Yeah. Rồi câu chuyện ma của Linh và cuối cùng là của Tông Thất Hùng. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bức thư thứ nhất của một người không muốn để tên. Bức thư này được thảo nhận được vào ngày 15 tháng 9 năm 2020. Câu chuyện nói về con ma mà nó lết ở trên cầu. Bức thư nhập đề vào liền câu chuyện như sau. Xóm mình 16 năm về trước có cái cây cầu. Cây cầu này nó bắt ngang một cái con rạch nhỏ nối liền ấp 5 với ấp 1 Cầu thì được xây bằng xi măng và được tô bằng vôi nên bà con trong xóm hay quen miệng gọi đó là cái cầu vôi. Lúc mà chưa xây cầu thì ở bên ấp tôi mà muốn đi qua ấp 2 phải đi một cái dòng khá là xa Và từ khi xây cái cầu rồi thì rất tiện lợi Tại vì mình muốn đi chợ, đi lại quỷ, bang, xã, đi trường học Nó rất dễ dàng Tại vì hầu hết đều nằm ở ấp 1, chỉ cần băng ngang cây cầu là tới nhưng khi cây cầu xây xong chưa được vài tháng thì người ta đồn là cây cầu đó có ma già tại vì có nhiều người có việc phải đi qua cây cầu đó vào lúc ban đêm thì họ nhìn thấy một cái dũng nước từ đầu cầu bên này nó kéo dài qua tới đầu cầu bên kia mà cái dũng nước này nó có mùi tanh và nhâng nhớt nữa Nếu một lần thì có thể nói chắc ai gánh cá, gánh tôm vậy ngang đó nước nó nhiễu mà nước đâu mà nhiễu dữ vậy. Phải không nè? Vậy mà nó dài từ bên này qua tới bên kia. Đặc biệt hơn nữa là dũng nước nhớt này kéo dài từ đầu cầu này qua đầu cầu kia chỉ xảy ra vào cái ngày 15 và 30 âm lịch. Câu chuyện người ta đồng thổi đến mức là người dân ấp của tôi... Chỉ dám đi qua cầu này vào ban ngày cho ban đêm, không có dám. Mà nếu ban đêm đi là phải năm sáu người đi từng nhóm mới dám đi qua. Nếu nói về cái cầu mà người ta đồn thổi nó đáng sợ như vậy, thì cái khung cảnh nó cũng ghê gớm lắm. Nghe